Các bạn đang nghe chuyện trên website lạchuncoc.com, cộng đồng audio miễn phí, phòng ma yến tước, tác giả Thái Chí Hạo, sức giả Lục Hương. Giới thiệu, mảnh tử Lục vốn là một gã học việc thông minh tháo vát ở một tiệm cầm đồ. Ngờ đâu tai bay vạ gió, gia đình gã tan nát vì mắc phải bẫy của bọn lừa đảo. Lòng đầy căm phẫn, gã kh hề tìm cho ra bọn chúng để trả thù. Nhờ duyên, Mạnh Tiểu Lục từng bước dần thân vào giang hồ nham nhãn những khoật lừa lọc của bốn môn phái lớn. Phong ma, Yến Tước, nơi chỉ sơ sải là tán gia bại sản, thậm chí mất mạng. Thế chân gã thiếu niên mạnh tiểu lục, người đọc sẽ từng bước bị cuốn vào một thế giới mới mẻ mà hùng hiểm, dồn dập kịch tính.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 Cậu khiến người khác sợ hãi Người khác sẽ khiến cậu phải diệt vong Thái Chí Hảo Tác giả nổi tiếng trên các trang mạng Tài Gia, Dien, Được xưng phụng là Quỷ Tài Sở trường về tiểu khuyết lịch sử Chiến khám và kinh dị Phong Ma Yến Tước Là tiểu khuyết mới xuất bản gần đây nhất của ông Các tác phẩm tiêu biểu Phong Ma Yến Tước Ngô Sư Lục Mật thập tam, đại cấm y chương 1 Đuôi trắng và râu quay nón Đứng lại, thằng răn con Mạnh tiểu lục lao ra khỏi đại tạp viện Người đàn ông để mình trần đuổi theo sau lại cha nó Mạnh an Tiểu lục rất ma lanh Cứ thấy lối là rẽ Thấy ngõ là chui vào Chỉ khoáng chốc Mạnh an đã không thấy bóng sáng nó đâu nữa Mạnh cử lục biếu lên bức tường gạch nhìn ra phố lớn, thấy cha đã đuổi ra ngoài, liên bật cười hề hề. Đột nhiên, sau lưng có người vỗ nó một cái, làm nó giật thoát mình. Làm gì đấy? Mặt dài ra như cái bơm thế kia. Một thằng nhóc đứng sau lưng Mạnh cử lục nói, đó là bản nối khố của nó, tên Tạ Đại Đầu. Mạnh cử lục sống trong một khu đại tập viện ở ngoài viện ở ngoài thành. Cha nó mạnh An làm nghề kéo xe ở hãng xe, làm việc vất vả cả ngày, cũng chỉ kiếm đủ cơm ăn. Mẹ nó thì đi giặt đồ thêm, may vá quần áo cho người ta để buộc thêm vào các khoản chi tiêu trong nhà. Mạnh Tiểu Lục sở dĩ tên Tiểu Lục là vì cha nó ở quê đứng hàng thứ 6 trong các anh em, gọi là Lão Lục. Bèn đặt luôn tên con là Mạnh Tiểu Lục. Nhưng trong nhà rút cuộc có còn thân thiết hay không thì cha nó cũng chẳng nói chắc chắn được. Năm đó, ở quê không sống nổi nữa, cha nó chạy sặc đến Bắc Kinh, ở đồ rồi đi chạy vặt. Việc cũng đã làm. Về sau thì làm phu kéo xe. Hàng ngày làm việc chăm chỉ có thể ăn được bữa cơm no. Gặp phải mấy thầy cai, thầy đội ngồi xe không trả tiền, lại còn đánh người, cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Bất kiếm một phần thức ăn vậy Ở trong gia đình như thế Mạnh tiểu lục chẳng trông mong gì được đi học chế con nhà nghèo Thậm chí còn chẳng xứng có tên nữa Như mạnh tiểu lục Đã có thể coi là tên hay rồi Tên của hai đứa bạn nó Một là tả Đại Đầu Và Phùng Ma Tử Chẳng phải còn khó nghe hơn hay sao Nếu ở mấy huyện ngoại thanh Thì phải gọi là Cổ Đán Cổ Khẳng Rồi Không đi học thì ra phố lanh lộn chơi bời Có người nói trẻ con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà Đấy là nói ở nông thôn Ít nhất còn có mấy mổ ruộng mà giúp người lớn trong nhà làm việc nọ, việc kia Nếu đến thành Bắc Kinh này, người lớn còn chẳng có việc làm Trẻ con làm được gì chứ? Mảnh tử lục nghịch ngợm phát phát Xong đầu óc cũng rất lanh lợi Nó nhặt nhặt không ít đầu mẫu thuốc lá trên phố Môi sợi thuốc ra làm thành thuốc lá cuốn Thương ngày cũng đổ được ít đồ ăn Vì vậy Tuy nhiều tuổi hơn mạnh tiểu lục Nhưng cả đời đầu vẫn nghe lời nó răm rắp Phùng ma tử còn ít tuổi hơn tiểu lục Thì càng bảo sao nghe vậy Ôi, nhìn kia, đuôi trắng Phùng ma tử tuy mới 12, 13 tuổi đầu Nhưng đã khá hiểu chuyện đời Ba đứa thấy trên phố có người đàn bà mặc sườn xám Bước xuống khỏi chiếc xe hơi của Tây Có thể mười là kiểu ăn mặc mô đen, thấy trên các trang ảnh quảng cáo và khu vực gần khách sạn lục quốc. Người đàn bà xuống xe, ướn éo như lá sen trong gió, lá chuối trong mưa, đi về phía một cửa hàng trò báu trên phố Đại Sách Lan. Một tên móc túi bám theo so lưng, vươn bàn tay thò vào trong túi cô ta. Tay phục vụ trước cửa tiệm cho báu đang mãi tiến khách, đón khách, căn bản không nhìn thấy. Thông thường thì các vị Phật gia nghề này sẽ không ra tay trước các cửa hiệu. Nhưng lúc này, tay phục vụ đang nói chuyện với một người khác nên mới sợ hở như vậy. Ây, anh trộm đôi kia! Phùng ma tới đứng bên này phố hét lớn. Tên móc túi kia hoảng quá, vội quay đầu bỏ chạy. Ba thằng nhái nhìn bò dạng chật vật của hắn, mặt cười bò lanh bò càng. Người đàn ba kia cũng ngoãn đầu lại. Sau đó liền miễn cười vẫy vẫy tay với ba đứa. Bọn mạnh tiểu lục không khỏi đó mặt phía tay. cúi đầu ngựa ngùng đi tới. Lúc này, tay phục vụ đã xong việc. Thấy người đàn bà thì vội vàng chào mời. Nhưng cô ta xua tay. Lấy trong túi ra ba hào tiền tây nói. Thưởng cho mấy đứa. Cảm ơn phu nhân. Ba đứa vội vàng cúi đầu cảm ơn. Người đàn bà quay người đi vào cửa hiệu. Tay phục vụ tuét mịn cười đám tiếp. Toàn quay đầu lại nhìn ba đứa trẻ con su su tay, ý bảo bọn chúng mau đi đi, đừng tránh trước cửa ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Hứ, có gì rõ ràng đâu, không phải chỉ là một tình phục vụ khớ sao? Tài đại đầu bất mãn nói, có điều, ngay sau đó nó lại cười tê tuết, cầm đồng một hào trên tay, nó sướng rơn, thoát cái mà đã kiếm được một hào tiền tay, theo tỉ giá ngoài chợ thì đổi được 5 đồng to. Dạo trước người lớn vui vẻ cả tháng mất hưởng cho nó một đồng to Đây không phải món hợp từ trên trời ru xuống thì con gì Anh Lục, bọn mình đi ăn quán tiểu trừng tần, ăn lồng lọn đi Phùng ma tử trước chấp mắt nói Tà đại đầu cũng nhìn mạnh tiểu Lục với ánh mắt mong chờ Hực ra, mạnh tiểu Lục muốn để dành chỗ tiền này Nhưng anh em đã nói thế Nó cũng không thể khiến bọn chúng cột hướng được Bên giẫm chân, nghiến sang nói Đi thôi, đến thiên kiều chuyển luôn. Tiểu ra đây thích là nhích. Quán lòng tiểu trùng trần dĩ nhiên là ngon. Ba thằng nhái 12, 13 tuổi ăn như sòng cuốn rồi thanh toán theo hóa đơn. Sau đó quyết định đi lần quanh khu thiên kiều một chút. Chỗ đó biểu diễn tập kỹ Kể chuyện hát kịch khá nhiều. Thừa đủ cho chúng giúp thời gian mà không phải tốn tiền. Vừa ra khỏi quán lòng lợn. Chưa đi được mấy bước. Trước mặt chúng đã xuất hiện hai tên cao gầy, chừng ngoài 20 tuổi. Hình như một trong hai tên chính là kẻ móc túi khi nãy. Tiểu lục, có vẻ không ổn rồi. Hai tên kia sao lại xong tới chỗ chúng ta vậy? Tại đây đâu là người đầu tiên nhìn thấy, vội lên tiếng cảnh báo. Mạnh tiểu lục biết mắt, buộc miệng kêu, không xong. Hai tên này mặt mũi hầm hề. Vừa nhìn đã biết không phải người tử tế. Ba đứa chúng nó đều là loại trời trai mới lớn. Không có tiền tài cũng chẳng có kẻ thù gì. Chắc hẳn là tên móc túi khi nãy kéo đồng bọn đến trả thù rồi. Đừng cuốn. Quay người đi, tìm cơ hội chi nhờ ra chạy. Mạnh tử lục khắp giọng nói. Phùng ma tử lập tức sợ nhũng cả chân. Anh lục, em sợ. Sợ cái quái gì? Chót nữa mày chạy theo tao. Đài đầu mày tự chạy nhé. Biết rồi, yên tâm đi. Có tiểu lục chỉ huy, tạ đài đầu cũng vững tâm. Ba đứa quay người dã bước, qua phố lớn, luôn ngõ nhỏ, chuẩn bị vào ngõ lạc co giò chạy. Kết quả lại bị một gã to con để sâu qua nón chậm ngang. Hai tên cao gầy phía sau cũng biết luôn đầu ngõ. Ba người lớn bao vây ba đứa trẻ đi sâu vào trong ngõ. Mấy thằng ranh, có biết bọn ta làm gì không hả? Gã râu quay nón bước tới tách cho tà đài đầu là nước cao nhất một cái. Tạ đài đầu lập tức ngã lăn ra đất. Phùng ma tử sợ quá bật khóc. Mạnh tiểu lục phi cũng rất sợ. Nhưng lại không muốn chịu lép. Nó lớn tiếng hét. Xong lại đánh người. Chặt. Xanh con. Mày chán sống rồi hả? Một tinh cao gầy bước lên. Túng cổ áo mạnh tiểu lục. Đạp cho nó một phát vào mông. trộm cắt chỉ là chưa chạy qua đường. Ai cũng đuổi đánh được. Mấy người tay nghẹt kém cỏi Bị người ta phát hiện còn dám báo thù. Mấy người có còn mặc mũi gì không? Có phải loại lanh hộn ra hồ không đấy? Mấy tên kia làm sao để in cho mảnh tiểu lục mắng chửi như thế? Nó cũng nhanh chóng bị đánh lanh lộn dưới đất. Ba tên trai chán khỏe mạnh quay lấy tạ đầy đầu và mảnh tiểu lục, vừa đắm đá vừa chửi bới loạn xà. Phùng ma tử không bị ăn đòn, nhưng lại gào khóc ẩm ý, làm tán lên, tạ đầy đầu khi không biết có phải bị đánh ngất rồi không, cứ nằm im không nhúc nhích. Còn mảnh tiểu lục, bị đấm đá đến sống rỡ chết rỡ. Xong vẫn luôn miệng mắng chửi. thi thoảng cũng có người qua đường đi vào con ngõ. Người khi lắt qua. Coi không phải việc của mình. Kẻ thì xích khoát đi đường vòng. Vờ như không thấy không nghe gì cả. Không ai muốn xây dưa vào đám thị phi này. Cũng hòm hòm rồi đấy. Điện lấy mạng người ta khật à. Một người đàn ông mập lùn đi vào trong ngõ. Bước thẳng tới chỗ họ. Tuy ông ta cười cười. Nhưng trong đôi mắt nheo nheo ấy lại khắp khoáng sát khí không dễ gì nhận ra được. Tin sâu qua nón gãi đầu chửi. Chật! Hôm nay đúng là quái khạch. Tanh bọn rỗi hơi xíu vào chuyện người khác thôi. Mày là cái khá gì đây? Ta là cái khá gì không quan trọng. Quan trọng là đứa trẻ nó nói có lý. Người mặt kia ung um dung nói tiếp. Trộm cũng có đạo của trộm. Quy củ của nghệ đâu phải như này chứ. Các ngươi cũng không phải người vinh môn khu vực này. Cùng lại một tổ sư nhỉ, có cần ta dẫn đi không? Tên dâu nón đưa mắt nhìn quanh rồi đi tới trước mặt người đàn ông mập. Ai bảo mày xía vào chuyện của tao? nó đoạn, liền vung tay lên toàn đánh. Bàn tay còn chưa hạ xuống. Từ chỗ đầu tường đã có một bóng đèn nhảy sổ ra. Tóm lấy cổ tay của tên dâu quài nón, thuận thế bẻ ngoặt. Chỉ nghe một tiếng giảy giòn vang. Cánh tay hắn đã bị vặn ngược theo một góc kỳ quái. Chân sâu qua nón hoàn toàn không có sức phản kháng, đầu đến nỗi còn chưa kịp kêu lên thì đã bị người kia đạp vào đầu gối. Một chân vừa khủy phú, mặt lên trúng thêm một cú liền gối, ngã ngũa lăn ra xa. Hai tên cao gầy sợ đến ngay người, đứng đờ đó không biết nên làm sao, không dám sông lên, mà chạy thì lại không cam tâm. Cái bóng đen kia là một người đàn ông vóc sáng tầm thước, đen đuối gầy guộc. Vừa nãy mới ra một chiêu đã lộ rõ công phu Chỉ riêng ngón nghề này Thì hàng miệng hùng gan sứa như tên râu quai nón Đã không thể nào so sánh được rồi Tên râu quai nón mặc dù không ra gì Nhưng vẫn còn sửa được đôi phần khí phách Hắn tàn nhín rằng nhịn đó không kêu lên tiếng nào Bò dậy khỏi mặt đất Sắc mặt đã trắng bệnh Nói, núi xanh còn đó, sông kia chảy dài Ngay sau gặp lại Đừng mạnh miệng nữa Mau đi nối xương lại đi Người đàn ông mọc vẫn cười nói Nhưng giọng điệu không hề có chút tình cảm Đi khôi Tên sâu qua nó theo hai tên cao gầy hậm hực bỏ đi Đợi bọn chúng đi khỏi Người đàn ông mọc kia mới đến trước mặt ba đứa mạnh tiểu lục Ngồi xuống xuống Nhìn mạnh tiểu lục bị đám đá mặt mỗi đầm đìa máu Không khỏi bật cười lần nữa Nhóc con cũng có khí phách lắm Có biết là hảo hán không chịu thiệt trước mắt không? Nếu bọn ta không xuất hiện Ba đứa chúng bay không chết thì cũng bị lột xa thôi. Chẳng may có tàn tật. Ngay sau kẻ phải khóc lóc vẫn là chúng bay thôi. Cảm ơn. mạnh tử lục cùm cùm bò dậy. chắp tay hành lễ. Xong là loạn tràn ngã lăn ra đất. Người đàn ông mập lắc đầu. Ngoãn lại nói với người gầy cuộc đen đũa kia. tính khí thằng nhóc này cũng có mấy phần sống cọ năm xưa nhỉ. Khục. Người kia không nói lời nào. Chỉ bật cười hai tiếng. Kế đó, người đàn ông mập lấy ra 3 đồng tiền đại dương. Tập vào tay phùng ma tử, vẫn đang khóc lóc. Đoàn quay sang nói với mạnh tiểu lục. Sau này gặp phải mấy thằng xấu xa đó thì đi đường vòng một chút. Yên tâm, chúng không cảnh quấy được lâu đâu. Người vinh môn vùng này sẽ không để cho chúng làm bừa. tiên nay cầm đi khám bệnh, bọn ta đi đây. Người đàn ông mập đứng dậy quay người bước đi. Mạnh tiểu lục nằm dưới đất lại kêu lên. Sam hạc quý tánh của các hạ. Thằng nhóc này cũng đã cho ra vẻ phế. Các hạ với các hiếp cái gì? Cũng là người bần tiện nghèo khó trong giang hồ mà thôi. Song phàm san họ chẳng phải là ta giúp ngươi, ngươi xích ta đó hay sao? Có duyên thì gặp lại, anh em. Người đại ông mập su đi khảng không ngoảnh đầu lại.